Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3766 U Minh Thánh Địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, tới nương theo chính là phổ cận thiên địa pháp tắc chịu cải biến. Đồng thời một bộ đẹp mắt gì thường chiến giáp hiện hiện tại nai long, chân nhân trước người. Lĩnh vực, lâm hiên đồng tử hơi co lại, sau đó liền nghe dòng ngâm âm thanh đại tố chỉ thấy nai long trên mặt. Lại không mảy may vui cười chi sắc. Hai tay nắm chặt từng đảo ánh. Vàng rực rỡ Linh văn theo thân thể của hắn mặt ngoài bay vọt mà ra. Lập tức trải rồng toàn thân các nơi. Sau đó cái kia chiến giáp cùng thân thể của hắn bắt đầu dung hợp. Ngũ sắc Linh mang lưu chuyển. Cái kia chiến giáp mặt ngoài rõ ràng. Dâng lên một tầng quang diễm. Cảnh này rơi vào trong mắt. Lâm hiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia. Hoảng sợ. Đại ca thực lực như thế nào bình tâm mà nói Lâm Hiên cũng không rõ Ràng lắm Nhưng hắn từng thấy qua nai long một kiếm đả bại thiên toàn Địa cơ chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực làm cho người sợ hãi Mà khi đó nai long ra tay cũng là cử trọng nhược khinh địa chỗ nào Như hiện tại bình thường Hết sức chăm chú, chiến giáp, lĩnh vực đều Không chút do dự thi chuyển ra Có thể nghĩ lúc này đối mặt nguy hiểm Là bực nào không phải chuyện, Đùa Ý nghĩ này chưa chuyển qua Không thể tưởng tượng nổi một màn tựu suốt Hiện Chỉ thấy cái kia chiếu xả qua đến cột sáng Một hồi mơ hồ Rõ ràng biến Thành màu đen sương mù dày đặc Cái kia sương mù liền thiên phượng thần mục Đều thấy không rõ lắm Mặt Ngoài có mánh liệt gì thường pháp tắc chi lực phóng thích mà ra Càng cổ quái chính là cái này Pháp tắc chi lực cùng mình qua lại tiếp Xuất qua bất đồng càng thêm tối nghĩa phong cách cổ xưa cơ hồ trong Nháy mắt liền đem nai long chân nhân bao phủ ở Đại ca Lâm Hiên trong nội tâm khẩn trương ẩm ẩm cảm thấy không ồn Tay áo Phất một cái sắc bén kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra Tại trong tư không vẽ một cách mà qua đâm thẳng nhập xương mù dày đặc Lại như là châu đất xuống biển mảy may hiệu quả không thấy Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi, tay phải nâng lên, lúc này đây. Cửu cung tu du kiếm trực tiếp theo trong tay áo như du đi ra. Lâm Hiên hai tay như chuyển hoa hồ điệp bay múa theo động tác của. Hắn, hơn 10 thanh tiên kiếm hướng chính giữa hợp lại, linh quang đại. Tố tất cả đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một. Thanh cực lớn tiên kiếm hiện hiện mà ra. Trường trăm trưởng có thừa. Mặt ngoài điện mang lập lòe không thôi. Tật. Dùng lâm hiên thực lực hôm nay thi triển ra cử kiếm thuật tự nhiên là. Không như bình thường đang muốn thao túng nó về phía trước chém ra. Nhưng mà vào thời khắc này lại đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi. Một màn. Cái kia dù gì khói đen tiêu mất hết. Đúng vậy gần kề trong nháy mắt tựu tản ra phản phất là sáp nhập vào. Trong không khí. Tới nương theo chính là đầy trời lôi hỏa tràn ngập tại bốn phía âm vụ. Cũng đồng dạng tung tích đều không có, mây trôi nước chảy, phản phất. Vừa rồi hết thầy tất cả cũng chỉ là mộng cảnh. Quá mức tư ảo, quá mức không hợp thói thường, nếu không là nai long. Chân nhân đồng dạng tiêu mất hết, lâm hiên cơ hồ đều muốn cho là mình. Là đang nằm mơ. Hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên trải qua gian nan hiểm trở nhiều. Vô số kể, nhưng như trước mắt như vậy vớ vẩn một màn, nhưng lại theo. Chỗ không gặp, nai long, như vậy một cách đại người sống, rõ ràng hư không tiêu thất, mất. Phải biết rằng chính mình vị đại ca kia, cũng không phải là cái gì kẻ. Yếu, mà là hàng thật giá thật tam giới cấp cao nhất nhân vật. Làm sao có thể đâu này? Chẳng lẽ là Kim Nguyệt Thi Vương dở trò vừa sao? Lâm Hiên đem thần thức thả ra, quả nhiên cũng tìm không được nữa mày. May cùng vị này âm ti giới cường giả có quan hệ manh mối, hắn đồng. Dạng hư không tiêu thất mất. Lâm Hiên sắc mặt, không khỏi vẻ lo lắng xuống, mà đúng lúc này, một. Tiếng thở dài truyền vào lỗ tai tam đệ, ngươi không cần thối lại, đó. Là uổng phí khí lực. Nhị tỷ, ngươi biết đại ca đi nơi nào. Lâm Hiên quay đầu lại chỉ thấy Bách Hoa tiên tử trên mặt cũng tràn Đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy, vừa rồi đại ca chỗ tao ngộ là Hoàng Tuyền vượt vụ, giờ phút. Này hẳn là bị hút vào U Minh Thánh Địa trong. Bách Hoa thở dài. Hoàng Tuyền vượt vụ U Minh Thánh Địa cái kia là cái gì? Lâm Hiên ngẩn ngơ Nguyệt Nhi, ngươi phải chăng hiểu được. Lâm Hiên dùng thần thức cùng ái Thê câu thông đi lên. Nhưng mà bên này Nguyệt Nhi chưa đáp lại bách hoa tiên tử thanh âm Đã chuyển vào trong tay cái gọi là U minh thánh địa Ta cũng không Rõ ràng lắm truyền thuyết là âm ti giới cùng chân tiên giới kẽ hở một Trong bên trong âm khí nồng đậm vô cùng Nhưng mà bình thường lại khó Có thể đi vào Cái kia hoàng tuyển dụng vụ đâu này Đó là âm ti giới thánh vật cực kỳ khó được Chỉ có thông qua bảo vật Này mới có thể tiến vào U Minh Thánh Địa Trong. Bách Hoa Tiên Tử nói đến đây, sắc mặt cũng vẻ lo lắng vô cùng kim. Nguyệt Thi Vương lần này thật đúng là rơi xuống đại tiền vốn, Hoàng. Tuyền dự vụ khó được là hắn cũng không dễ dàng tìm được vật ấy. Chuyên môn dùng hắn đối phó Nai Long chân Nhân là muốn không chết, không ngớt. Lâm Hiên nghe đến đó cũng lâm vào trầm mặt. Nếu quả thật như nhị tỷ theo như lời U Minh Thánh Địa Trong, chắc có. Lẽ không có mặt khác mai phục đại ca cùng Kim Nguyệt Thi Vương một vơi sơ. Một chỉ sợ muốn phân ra một cái thắng bại mạnh yếu, người thắng trần. Mới có thể từ nơi ấy đi ra. Đại ca thực lực không tầm thường, nhưng đối phương thế nhưng mà âm ti. Lục Vương một trong, hơn nữa bố trí xuống chết như vậy cuộc không cần. Phải nói đối với chính mình nhất định là có tuyệt đại tin tưởng địa, phương. Hơn nữa U Minh Thánh Địa, âm khí nồng đậm vô cùng, mặc dù không thể bố. Chí xuống mai phục đối với U Minh ám Vương mà nói cũng cực kỳ có lợi. Đại ca nguy hiểm. Lâm Hiên trải qua một phen suy diễn về sau tại trong lòng làm xuống. Như thế phỏng đoán, nhưng mà hắn lại bất lực. Loại tình huống này chính mình mặc dù muốn giúp bề bộn đều căn bản Không thể giúp Kim Nguyệt Thi Vương tốt giảo hoạt Sở dĩ sử dụng hoàng tuyển dự vụ Mục đích có hai cái Một là chiếm cứ địa lợi Cái này điểm thứ hai Sao hơn phân nửa hay vẫn là cố kỷ Lý Vũ Đồng Dù sao tại đây Khoảng cách giao trì không xa Trăm vạn dặm dùng Lý Vũ Đồng thực lực Thì ra là ngay lập tức Nhưng mà đem địa điểm quyết đấu sửa tại U Minh Thánh địa là Vũ Đồng. Tiên tử dùng không thể làm gì căn bản chưa hề nhúc tay vào. Chính mình thì càng không cần nghĩ rồi. Hôm nay chỉ có cầu nguyện Nai Long chân nhân người hiện đều có thiên. Tướng, Lâm Hiên trong nội tâm thở dài quay đầu nhìn về phía Bách Hoa Tiên. Tử tỷ việc đã đến nước này chúng ta lo lắng cũng vô kế khả thi vì kế hoạch hôm nay hay vẫn là nhanh lên ly khai tại đây không tệ bách hoa tiên tử mặc dù cũng lo lắng nai long chân nhân an nguy nhưng là minh bạch lâm hiên nói có lý gật đầu tỏ vẻ đồng ý chi ý chúng ta đây cái này xuất phát không kế tiếp tiểu đệ ý định cùng nhị vị tỷ tỷ tách ra đi cái gì tách ra đi tam đệ ngươi bách hoa tiên tử ngẩn ngơ mộng như yên trên mặt cũng lộ ra lo lắng biểu lộ đến mọi người cùng nhau đi mục tiêu quá mức rõ ràng tách ra đi ngược lại lại càng dễ đạt được an toàn tốt rồi việc này không nên chậm chế hai vị tỷ tỷ trên đường coi chừng lâm mỗ cách này liền cáo từ lâm hiên lời còn chưa dứt cũng không đợi hai người trả lời toàn thân thanh mang cùng một chỗ hướng phía phía trước bay vút mà đi độn quang sấp xỉ thuận di Vụt sáng vụt sáng tựu nhanh chóng biến mất tại. Chân trời. Tam đệ, ngươi. Bách hoa đổi không kịp trên mặt biểu lộ tràn đầy thở dài. Mà lâm hiên làm như vậy tự nhiên là có lo nghĩ của mình. Lần này tham ra bàn đào thỉnh điển bởi vì liên tiếp trục sơ, dơ, dơ quy, quy, u, to, cơ, hai hiện áp trục. Bảo vật chính mình đã trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích, đại. Cà nai Long còn có thể che chở chính mình, nhị tỷ Bạch Hoa mặc dù cũng là lĩnh vực cường giả, nhưng thực lực so với Nai Long xa xa không kịp. chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung